hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 240, lập tiên đỉnh. N các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz cung bên trong giáo làm ra quyết định. Đồng thời, cái kia Tây Lưu Hạ Châu Tu Di Sơn, Phật giáo cũng là bị Tu Di Đà Phật điểm tướng. Vì cái kia mười cái tiêu chuẩn. Sồn sập các linh tâm tư. Lam chuẩn bị, mà nhân tộc chưa được mấy ngày, nhân tộc liền đưa tới năm vị tộc nhân, đều là nhân tộc lẽ nào nhất ngộ tuấn kiệt, Đinh Nhạc trực tiếp nhận lấy, không có nói muốn đấu pháp thủ thắng, mà nhân tộc ngoại trừ năm người này cũng không có ở tặng người lại đây. Hay là cái kia mười cái tiêu chuẩn bọn họ cũng đều biết, đó là thuộc về mặt khác hai đại giáo phái. Phong thần sát kiếp tin tức dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp tam giới Toàn bộ tam giới bên trong hết thảy bước vào tiên cảnh tu sĩ đều là lòng người bàng hoàng Có người đóng chặt sơn môn chuẩn bị bế quan ngàn năm Không nghe thấy thế sự Có người trốn xa hải ngoại man hoang khô vực Có người thì kéo bè kéo cánh Chuẩn bị đổ kiếp Có thì người thờ ơ không động lòng Không có ai biết sát kiếp đến cùng là cái gì cái tình huống Đối với không biết sự tình sợ hãi Để sát kiếp còn chưa hạ xuống Tam giới bên trong cũng đã là thần hồn nát thần tính sợ bóng sợ gió May mà lần này sát kiếp cũng không có dính đến phàm nhân Hậu thế cái kia chàng phong thần chiến xuất hiện ở nhân tục vương triều đổi mới thời gian Mà bây giờ Cái kia thuần túy là tu sĩ sát kiếp. Càng thêm làm người ta kinh ngạc. Thiên đình, lăng tiêu bảo điện bên trong. Ngọc hoàng đại đế một thân hoa lệ đế phục mặt lên người. Cả người tràn ngập vô tận uy nghiêm. Ánh mắt đều lộ ra một luồng lực ác bách. Cho tới phía dưới thái bạc kim tinh đều là có chút sang không được. Không dám nhìn lâu. Chỉ có thể cúi đầu xem sàn nhà chuyện chỉ ngày mai thiên đình lên chiều thiên đình bên trong sở có thần tiên tất cả đều muốn đến Ngọc Hoàng đại đế mặt không hề cảm xúc từ tốn nói để thái bạc Kim tinh mau mau thi lễ thi lễ xoay người rời đi Đinh nhạc cũng thu được Ngọc Hoàng đại đế chỉ rộ không nghĩ bao nhiêu liền lên trời thiên đình bên trong hết thảy thiên thần tất cả đều dẫn chân Liậ B bản phong thần một hoàng đại đế ngồi cao ở trên, phất tay đen phong thần bảng lấy ra. So bên cạnh cử linh thần um, thần quang lượn lờ nó. Thiên đình bên trong hết thảy tiên thần tất cả đều biến sắc. Dẫn chân linh nhập bảng. Này không phải là đen chính mình tính mạng giao cho người khác sao? Nhưng này ôm phong thần bảng cử linh thần đúng là sắc mặt bình tĩnh. Đột nhiên nói một tiếng tuôn chỉ: Liện một tia chân linh bị hắn dẫn vào bảng bên trong Bá Một tiếng Phong thần bản thượng thần quang hơi ló lên Bên trên xuất hiện một cái tên chính là cử linh thần Sau đó thái bạc kim tinh cũng là mặt không hề cảm xúc lên bảng Lát đát lưa thưa cuối cùng đồng ý chủ động lên bảng bất quá chừng 10 cái liền không còn có người đồng ý đi ra Ngọc Hoàng Đại Đế sắc chỉ là hơi dừng lại một chút, liền khôi phục như thường, ai cũng không có thấy rõ. Chúng thần xin nhị. Nam cực tiên ông đi đầu, hắn vẫn là thiên đình dám hình tiên tôn, mang theo hơn 10 vị siêu giáo để tử thi lễ hộp, chuẩn. Ngọc Hoàng Đại Đế không có một chút biến hóa nào. Bình thản ứng đúng. Chúng thần xin nhị. Tiệt sáo bên này, mấy trăm vị đệ tử phần Phật một tiếng cùng hô lên. Chuẩn, ngọc hoàng đại đế vẫn là như thường ứng chuẩn. Sau đó, thiên đình bên trong mắt rồi tán tu loại hình tu sĩ cũng từng cây từng cây xin nhỉ. Xoay người hạ giới chuẩn bị độ kiếp. Không đến bao lâu toàn bộ thiên đình đều là lác đác lưa thưa, cũng chỉ còn lại một ít thiên nữ thiên binh. Thiên nữ thiên binh đều là một ít chưa tới tiên cảnh Vì lẽ đó không dùng tới phong thần bảng Nhưng hay là muốn bị phong thần bảng chuyển biến thành thần thể Mà không còn là hóa tiên trì tiên thể Còn lại vẫn còn có chút đảo hạnh cao Pháp lực không kém thiên binh thiên tướng từng cách từng cách đều là vội vàng xin nhỉ hạ giới Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không ngăn trở mặt cho người ta đi Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên giới đều là có vẻ hơi hoang vu, lòng người phiêu linh. Ngọc Trân Đại Đế chuẩn bị khi nào lập tiên đình? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Đinh Nhạc, hỏi. Đinh Nhạc trầm ngân một thoáng, nói rằng, sau đó tức lập. Giờ khắc này, chính là hắn cũng là không thể nhìn thấu Ngọc Hoàng Đại Đế mảy may. Cả người đều là dường như một cách đầm nước sâu Khiến người ta phỏng đoán bất định Đinh nhạc ra lăng tiêu bảo điện Liếc mắt nhìn có chút ngổn ngang thiên giới Thở ơ không động lòng tiên giới cách Nam Thiên Môn cũng không xa Nó tự thành một giới liền ở thiên giới phía dưới tầng 4 hóa thành Nhưng địa vực vượt xa tầng 4 trước kia diện tích rộng lớn vô biên Còn có sơn hà chập trùng tiên thiên linh khí không có chút nào kém thiên đình mảy may. Một đảo cửa lớn đứng lặng tiên giới hai chữ ấm ánh rực rỡ. Đinh nhạc trực tiếp chóng tới, lập thân hắn ngọc chân vào viện. Đại xoay tay một cái, tiên linh sách xuất hiện ở trong tay. Nhất thời xúc động tiên giới chấn động, tiên đình lập. Bảo Điện bên trong, chuyện gia đinh nhạc gầm thép, chuyện khắp tiên giới, vang vỏng tam giới, oanh, thiên địa chấn đồng thời khắc này, tiên giới hào quang rực rỡ, soi sáng chư thiên. Đồng thời, ở thiên đỉnh bên trong thu xíp hóa tiên trì cũng là nổ vang một tiếng, tiên quang ấm ánh bay lên, bá một tiếng, trực tiếp xuyên qua nam thiên môn, đi vào trong tiên giới. Rơi vào một chỗ núi cao bên trên Sau đó thiên đỉnh bên trong hơn triệu tinh nhụ Thiên binh thiên tướng ra nam thiên môn tiến vào tiên giới Những thứ này đều là đinh nhạc nhiều năm bồi dưỡng đại quân tinh nhụ Đủ để một làm bách Đinh nhạc đương nhiên sẽ không cho không ngọc hoàng đại đế làm gã y Liên đới đều thuận lợi mang đi đám này tinh nhụ Đồng thời tiệt giáo có cái kia 43 vị đệ tử gia kim ngao đảo vào tiên giới Đinh nhạc cầm trong tay tiên linh sách Sắc phong tiên quan Cái kia tam đại tiên quan vì là thiên tiên quan Mà những người còn lại thì lại vì là địa tiên quan Lục đảo luôn hồi chính là tam giới trọng địa Không thể thả giới Người trở vì là tuần cha sứ Kế tục tỏa trấn địa phủ Đinh Nhạc mở miệng đối thủ dưới người nói rằng Địa phủ Việt Đinh Nhạc vẫn luôn chào rất căng Còn có cái kia ngàn vạn âm quân Càng là toàn bộ ở tay Tuy rằng cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mỗi người đi một ngã Đinh Nhạc cũng sẽ không đem địa phủ quyền to giao ra Nhiều nhất chính là những riêng vương đó Phán quan cái gì dựa vào Ngọc Hoàng Đại Đế ở địa phủ cho hắn thiên điểm nhiễu loạn thôi. Địa phủ vẫn là hắn, mà Tam Đại Tiên Quan, tuy rằng đạo hạnh thần thông không cao lắm, nhưng vẫn luôn là Đinh Nhạc coi là phổ tá đắc lực tâm phúc. Đến tiên giới, tự nhiên vẫn là chủ trì tiên giới công việc hàng ngày. Đinh Nhạc sắp xếp một ít việc vặt vãnh. Rất nhiều chuyện hắn cũng có buông tay đi làm. Này tiên giới Tuy rằng ngày sau sẽ có siêng giáo, Phật giáo đệ tử Nhưng đến cùng vẫn là tiện giáo đại bản doanh Hắn chỉ cần đem khống thật lớn cục là tốt rồi Còn lại, tự nhiên có người đi làm Không đến bao lâu Siêng giáo cùng Phật giáo đệ tử liền đều chen chúc mà đến rồi Đinh nhạc phất tay liền kiến cái võ đại giao cho hai giáo đệ tử Người tới ta đi Đao qua kiếm lại Cuối cùng đánh nhau thật tình Mỗi một chàng đều có người bị trọng thương chàng Nếu như không phải quan chiến mấy người đều là đủ mạnh Có thể đúng lúc ngăn lại Không phải vậy vẫn là mấy vị đều có khả năng Cuối cùng Xin giáo càng hơn một bậc 10 người bên trong có 7 người thắng được Phật giáo chỉ có ba người Lần này để dược sư Phật Di lạc Phật sắc mặt nặng nề Mây đen sang kín Sau đó Tiệt giáo đầy đủ hơn 1.000 đệ tử tranh cướp cuối cùng tiêu chuẩn Nhưng cũng còn tốt Đều là đồng môn sư gương đệ Điểm đến mới thôi Không có bao nhiêu bị thương nghiêm trọng P.S. Thanh Ngưu cầu chương phiếu đề cử Cầu tấm vé tháng Cầu cách đặt mua các loại cầu